Ánh tà dương đỏ rực một góc trời khi ngày dài sắp tắt. Nhìn qua thật tươi đẹp, nhưng càng chú tâm cho kỹ, lại phát hiện ra màu sắc ấy thật ảm đạm. Sự ảm đạm đó thu hết vào trong tầm mắt của một người phụ nữ ngoài bốn mươi. Tâm trạng bà ấy rối bời, nhất thời cũng không thể phân biệt được là do cảnh buồn thê lương hay lòng người nhìn lấy nó đã nguội lạnh đối với bất kỳ ai trong đời đều sẽ có đủ mọi cung bậc cảm xúc khác nhau thay đổi liên hồi thiên biến vạn quá như vậy mới tạo thành một cuộc sống muôn màu muôn vẻ vui có buồn có nhưng đối với người đàn bà ấy có lẽ cuộc đời của mình đã trôi qua trong một màu sắc ảm đạm nhưng lại phủ che bên ngoài là sự hào nhoáng đẹp đẽ y hệt như ánh tà dương xa xa tận cuối chân trời kia bà ấy tên là thu một người phụ nữ nông thôn giản dị chân chất thật thà đây đều là những đức tính tốt rất đáng quý nhưng sau những gì đã trải qua trong những năm tháng địa ngục có lúc bà đã tự hỏi phải chăng người thật thà hiền lành sinh ra trên đời này đều là để cho người khác ức hiếp đè đầu cưỡi cổ hay sao? Hay chỉ có một mình bà mới phải chịu cái tình cảnh đó? Là chị cả trong nhà, gia đình thuần nông, nên từ bé bà Thu đã quen với công việc tai chân. Dù nắng mưa vất vả cực nhọc, bà cũng chưa từng than giảng. Chế nụ cười hiền lành luôn thường trực trên môi. Nó giống như có sức mạnh tiếp thêm động lực cho người xung quanh. Khiến cho những ai tiếp xúc Đều cảm thấy nhẹ nhàng thoải mái Vì vậy ở trong làng Ai cũng quý thương cô chị cả chăm chỉ này Họ thường rỉ tai nói với nhau rằng Nhà nào được cô thu làm dâu Nhất định có phúc báo rất lớn Rất may mắn mới gặp được Chuyện tốt như vậy vào cửa Và quả giống như lời họ bàn tán Cô thu được mai mối Cả vào làm dâu cho một nhà giàu trong làng thật Chỉ là cuộc hôn nhân này từ khởi điểm đã có vô vàng kỳ quái. Những ao cá nhà cô thu sau một đêm đồng loạt nổi lên trắng bụng. Nguồn sống của một gia đình phút chốc tan biến sau một đêm ngon nhất. Đã kích chế mạng này, có lẽ chỉ những người sống làm bằng nghề nuôi trồng mới thấu hiểu được hết sự đau đớn bất lực trong hoàn cảnh không hề mong muốn đó. Cha cô Thu ngồi thẫn thờ bên ao nước, đôi mắt thất thần, không một chút ánh sáng. Mẹ Thu thì tiếc của không ngớt, khóc âm um sầm từ hôm diễn ra chuyện đó liền mấy ngày. Cuối cùng ngã bệnh nằm luôn trên giường, không buồn tha thiết gì hết. Đây là khoảng thời gian buồn khổ nhất trong đời. Cái trải nghiệm trắng tay chỉ sau một đêm sẽ không bao giờ có bất kỳ ai muốn trải qua. Nhưng nó đã diễn ra một cách bất ngờ, không báo trước Cô Thu cũng đầu bù tóc rối Chăm mẹ chăm em Còn lo làm những việc trong khả năng Vì trụ cột gia đình là cha Cũng giống như đã buông xuôi Suốt ngày chỉ im lìm ngồi bên ao cá Đến cả cơm canh cũng không tiếc tha gì Người trong làng cũng cảm nhận sự sụp đổ của một gia đình Họ chỉ biết tặc lưỡi thương hại Cũng không cách nào giúp được Người nuôi cá quanh đây Cũng đâu có ít Nhưng có ai bị gì đâu Xem ra chuyện nuôi trồng bên nhà ấy Đã không may gặp chuyện ngoài ý muốn Họ chỉ muốn khuyên nhủ trấn an Ngoài ra đâu biết làm gì khác hơn Cô Thu im lặng Chấp nhận số phận Dù sao muốn thay đổi Cũng không biết làm như thế nào Bản thân lúc đó Chỉ là một cô gái gần hai mươi chưa từng gia chạm xã hội, không có khả năng làm ra chuyện to tác gì hết. Người cha buông xuôi, người mẹ bệnh nằm giường, coi như không quản nợ. Nhưng cô gái thì không thể như vậy. Cô phải chăm lo cho họ, cho hai đứa em trai. Nếu chính người chị cả cũng buông bỏ, thì coi như ngôi nhà này thực sự đã hết rồi. Lại nói, mỗi lần ra ao cá đưa cơm cho cha đổi lại là một tràng chửi rủa dài dằng dặc vì những lý do không đâu đổ ập lên người cô gái tội nghiệp cha cô muốn xả giận nhưng không biết xả giàu đâu tất nhiên sẽ tìm người quen thuộc nhất cũng là hiền lành nhất để trút hết sự bất mãn cùng bất lực của chính mình đây là một nghịch lý cuộc sống nhưng nó vẫn đang diễn ra một cách bình thường Giữa những người thân trong một nhà với nhau Thật không sao lý giải nổi Tại sao có những người tốt với người ngoài Nhưng lại tệ tới người nhà tới như vậy Mỉa mai nhất khi câu trả lời có thể là Vì thân quá Nên không cần tôn trọng cảm xúc của nhau làm gì nữa Hai mắt cô thiếu nữ ngân ngấn lệ Mỗi lần từ ao cá trở về Nhưng cô thu quá hiền Hiền đến mức cam chịu Dù chỉ một lời ai quán Cô nàng cũng không dám nói ra Thậm chí còn tự trấn an rằng Cha đang buồn Nên không nói lý Mình không cần giận Những người nhu nhược yếu đuối Đều luôn có suy nghĩ kiểu như vậy đó Cuối cùng thiệt thòi Vẫn chính là họ Những tưởng tháng ngày tâm tối Sẽ còn tiếp diễn không có hồi kết Đột nhiên một ngày Người cha tìm cô thu Nói rằng cô hãy chuẩn bị đi Dài ngày nữa cô sẽ được gả ra ngoài Là một câu thông báo Chứ không phải đang hỏi ý kiến Hay bàn bạc gì với thu cả Cứ như vậy Cô chỉ cả lên xe qua Về làm dâu cho một hộ nhà giàu cách đó không xa Mà chính người trong cuộc Lại còn đang ngơ ngơ ngẩn ngẩn Không hiểu chuyện gì đang diễn ra Thu nhu nhược không dám phản kháng là một phần. Phần chính là cô sợ hãi cha mình. Nỗi sợ đó tồn tại từ lúc nhỏ cho đến tận bây giờ. Cha cô là một người đàn ông gia trưởng, nóng tính, có tiếng đánh mắng con cái nặng tai nhất nhì trong vùng. Chỉ những người không may sống chung với người gia trưởng thì mới thấu rõ được nỗi khổ sở đó. Đàn ông gia trưởng không cho phép người bên cạnh nói một chữ không. Dù họ sai hay vô lý đến đâu Cũng không được phép phản bác Họ kiểm soát từng chút một Và bắt buộc người ta phải sống theo đúng ý họ Nếu làm trái sẽ bị trừng phạt Mà phận làm con Nếu trái ý tất nhiên sẽ bị phạt đòn Những trận đòn roi nặng tai đau đớn Ăn sâu vào tiềm thức Vì vậy Thu rất sợ Trong nhà không có một ai dám cãi ý cha Dù là chuyện trọng đại, quan trọng nhất đời của chính mình này, người con gái tội nghiệp cũng không hề có quyền được lên tiếng. Rung rẩy lo lắng khi đột nhiên trở thành vợ của một người lạ. Thu chạy đi tìm mẹ, mong tìm được một hy vọng cuối cùng. Và Thu không thể ngờ rằng đón chờ cô là một trận mắng nhiếc nữa. Người mẹ tiếc của ngã bệnh nằm giường bình thường không nói nổi một hai câu vậy mà bây giờ nói năng rành mạch chỉ mỗi đứa con gái khiển trách một tràng dài lấy chồng là chuyện vui tại sao lại không đồng ý nhà đó giàu có mày về ở thì chỉ có hưởng thụ sung sướng cả đời đừng có có phút mà không biết hưởng bây giờ còn mày đặt kén cá chọn canh nữa nhà bên đó đã hứa nếu làm thông gia đó thì sẽ giúp cha mày vượt qua đợt thua lỗ này Mày không đồng ý Có phải muốn giết cha giết mẹ hay không? Muốn mẹ bệnh chết trên giường Muốn hai đứa em mày nghỉ học Sống nghèo khổ một đời hả con? Vậy mày vào bếp cầm con dao đâm chết tao ngay lúc này luôn đi Mày làm đi Mẹ à nhưng, nhưng con Không có nhân dĩ gì hết Chuyện này không có cho phép bàn lùi Một là đồng ý Hai là giết mẹ mày luôn đi Mắng nhiếc một hồi người mẹ lại dịu giọng khuyên nhủ vẽ ra một viễn cảnh đẹp đẽ để dụ dỗ đứa con gái ruột của mình rồi đem đạo lý lương thường chữ hiếu chữ tình các kiểu ra để mà lung lạc cô thu nào còn nghe được gì nữa đâu chút hy vọng muốn nhờ giả người mẹ theo câu nói đầu tiên đã tan biến mất hết rồi bên tai bây giờ cứ ù ù như hàng trăm con ông đang đập cánh bài loạn Khuôn mặt cô nhỏ cũng thộn ra, đầy sự thẫn thờ. Chính Thu cũng không rõ mình đã đi ra khỏi phòng của mẹ như thế nào. Thu nhu nhược nhưng không có đần. Cô nghe rõ đại ý trong đó. Muốn cứu kinh tế gia đình này, cô phải chịu gả đi. Muốn người trong nhà sống đủ đầy thì phải chấp nhận hôn sự. Nói cách khác, cô là vật lựa chọn được người nhà đẩy ra để hy sinh tìm lợi ích. Lợi ích cha mẹ sẽ nhận lấy Còn người hy sinh là cô Tuyệt vọng Thu cũng không còn tìm mẹ nữa Đã rất rõ ràng Hai đấng sinh thành kia đã sớm bàn bạc với nhau rồi Cô có nói gì Cũng chỉ là lời thừa mà thôi Họ sẽ quan tâm ý nguyện của Thu sao Câu trả lời tất nhiên là không Và thế là Một cuộc hôn nhân đổi chát Giống dĩ thường hay thấy Trong thời phong kiến Theo kiểu cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, vậy mà đã thực sự diễn ra ở xã hội hiện đại. Đổ ập xuống đầu cô nhỏ đáng thương, không có sức phản kháng. Mà bi kịch thực sự cũng chỉ từ dấu mốc này mới bắt đầu tiếp diễn mà thôi. Về nhà chồng, cô nhỏ mới sững sờ khi biết được bố chồng so với người cha của mình hoàn toàn là cùng một phiên bản. Thậm chí mức độ gia trưởng chỉ càng hơn chứ không kém. Mẹ chồng thì càng khỏi phải nói, kỳ bo keo kiệt và khắc nghiệt có tiếng nhất nhị ở đây. Đây cũng là một trong những nỗi sợ hãi lớn nhất của cô khi nghe mình phải về làm dâu nhà này. Có mẹ chồng quản diệt bếp nút, gạo dầu, muối mắm từng ly từng tí mới hiểu cảm giác đang thở mà vẫn thấy ngộp là như thế nào. Còn về Trí chồng của cô, thuộc kiểu người bên ngoài muốn đứng đầu thiên hạ, về nhà lại là con trai ngoan của cha, con trai cưng của mẹ. Đối với yêu cầu của hai đấng thân sinh, Trí không bao giờ cãi lời. dáng vẻ ngoan ngoãn đó cũng không phải làm giả, không giống như cô Thu kiểu sợ hãi cam chịu. Trí là dạng tự nguyện hoàn toàn, mang quan niệm lệnh cha mẹ là lệnh trời, cứ nghe theo là được. Cũng không rõ từ nhỏ đã bị tẩy não cỡ nào Mà thành ra như bây giờ Lúc đó Trí vẫn còn là sinh viên Đang học dở trên thành phố Nghe cha mẹ lệnh một tiếng Liền phải về quê cưới vợ Cho đúng ý ông bà Không một câu hỏi Không một lời phàn nàn. Qua đó đủ thấy người này Nghe lệnh phục tùng đến mức mù quán Đến độ không còn gì để nói Ba nhân vật chính trong nhà chồng Là kiểu cực phẩm như vậy Hiển nhiên trong mắt họ Không xem vào đâu người con dâu vừa mới bước vào cửa Hai vợ chồng mới cưới Ở chung phòng đúng một đêm duy nhất Qua ngày sau Trí đã quay về thành phố Với cuộc sống riêng của mình Thu không được phép đi theo Phải ở lại chăm lo cho nhà chồng Nói là chăm lo Chỉ bằng Nói làm người giúp việc không công Thì chính xác hơn Thu còn nhớ lúc trước chung phòng, bà mẹ chồng tên Hà kéo riêng cô vào phòng vắng, đẩy tới trước mặt cô một bát thuốc bốc mùi khó ngửi, màu sắc đen xị như nước bùn Mới ngửi qua thôi, đã muốn buồn nôn ngay tại chỗ. Dưới cái nhìn sôi mối chầm chầm của bà Hà, cô vừa khóc vừa bịt mũi, phải ngửa đầu uống cạn bát thuốc kinh khủng đó cho đến giọt cuối cùng. Kế đó, hai tay bà ta như hai gọng kìm một tay bụm chặt miệng cô một tay chụp vào tóc gái giật ngược xuống để kéo đầu cô phải ngước lên phía trên hai mắt bà mẹ chồng lông lên sòng sọc nhìn xoáy sâu vào cô với vẻ đắc ý tri nhìn không giống như đang quan sát một con người mà tựa hồ như đang đánh giá một món công cụ vô cảm bà ta kề sát tai cất tiếng nói trầm đục khàn khàn lại âm độc dữ tợn như dã thú gầm gừ nuốt màu nuốt xuống cho tao ai cho mày muốn phun ra hả trong cái nhà này đó dám cãi lời thì chỉ có một kết quả là chết thôi biết chưa cô thu khổ sở vô cùng miệng bị che lấp nên toàn bộ mùi của chén thuốc cứ dậy xộc thẳng lên mũi khiến đầu óc choáng váng hơi thở khó nhọc Hai hàng lệ chảy dài trên má lăn xuống dính ướt bàn tay bà mẹ chồng. Nhưng tuyệt nhiên không gây nên được sự cảm thông nào từ bà ta. Mãi cho đến khi chắc chắn người con dâu trước mặt đã nuốt hết hoàn toàn số thuốc kia xuống bụng, bà ta mới thả hai tay ra. Cô nàng tội nghiệp sợ hãi ngồi thụp xuống tại chỗ mà khóc lên thúc thích. Bà già lấy căn nhỏ ra, không phải để đưa cho cô con dâu, Mà là để lau nước mắt chính trên tay mình vẻ mặt đầy sự ghét bỏ không thèm che giấu, Lại quát mắng mấy câu miệt thị Cấm cô không được khóc nữa Rồi dứt căng tay xuống đất như dứt rác Quay thân đụng đỉnh đi ra ngoài Nơi bột cửa có một thanh niên đang đứng chờ sẵn Chính là Trí, người chồng mới cưới Anh ta thấy hết tất cả nhưng không hề nói một tiếng ngăn cản nào. Biểu tình bình thản như không hề thấy hành động của mẹ mình có gì là quá đáng. Lúc bà Hà đi ngang qua, còn cúi đầu Nhu Thuận nói một câu lấy lòng. À, mẹ chắc giả rồi. Nhanh về nghỉ sớm đi. Ngủ muộn có hại cho sức khỏe lắm. Ừ. Bà Hà đáp lại một tiếng lạnh lùng. Hiển nhiên cho rằng thái độ của con mình Đương nhiên phải luôn như vậy Trong nhà này Lớp hậu bối mà dám có tư tưởng trái ý bà ta sao Không có cửa đâu Cô Thu nhìn hai mẹ con với đôi mắt ngấn lệ Mọi hy vọng xa vời đều sụp đổ Cô hiểu rõ rồi Họ căn bản không xem cô con dâu này là người nhà Thậm chí không xem là con người Không rõ vì dòng giống nhà này hưng thịnh mạnh mẽ Hay do bác thuốc kinh khủng kia Cô Thu chỉ sau có một lần đúng nghĩa làm vợ Tên con trai ngoan của mẹ Thì không lâu sau đã mang thai Sở dĩ chỉ đúng một lần làm vợ Bởi vì sau đêm đó Người chồng từ trên trời rơi xuống này Đã quay lại thành phố tiếp tục việc học Nên làm gì thì làm cái đó Và tuyệt nhiên không một lời hỏi han cô Giao hết mọi chuyện cho cha mẹ tự quyết Nhìn qua không khác gì Mối tình một đêm là mấy Cũng nhờ mang thai Mà cô được nghỉ ngơi Nhiều hơn bình thường một chút Lúc chưa biết mình có tin vui Việc nặng nhọc lớn nhỏ trong nhà Đều ném thẳng vào đầu thu Bà mẹ chồng chỉ thốt ra Một câu xanh rần Nhà này không rước dâu về để thờ. Cô thức khuya dậy sớm làm việc Mệt đến không thở nổi nhưng dưới ánh mắt canh chừng đầy hằn học của bà ta, thu nào dám nói gì? Chỉ hơi tai một tí thôi là ăn mắng, uống có miếng nước cũng bị chửi là tham ăn lười làm. Hai hàng lệ chảy dài, mỗi khi đi vào giấc ngủ đã là cảnh quen thuộc mỗi khi đêm về. bị bóc lột sức lao động tàn tệ, dưới những trận đòn không thương tiếc, cũng có lần cô thu không chịu nổi, sợ hãi trốn về. Ngồi co ro ngoài cổng nhà mẹ đẻ trong một đêm mưa lạnh. Sáng ra, người cha mở cửa thấy vậy thì nhíu mày, cũng không cần hỏi rõ chuyện gì vì rất dễ đoán. Làng này cũng đâu có rộng, chuyện lớn chuyện nhỏ rất dễ lan ra ngoài. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã thông rồi. Đâu phải ông ta không biết cô con gái mình sống ở nhà đó khó khăn, khổ sở vất vả như thế nào thu thấy cha thì hai mắt nhòa lệ muốn khóc to để bày tỏ nỗi ấm ức tìm lấy hơi ấm được che chở từ người thân ruột thịt chỉ là trước vẻ mặt sững sờ của thu ông ta mang dây ra trối cô lại ngay tại chỗ không có bất kỳ câu hỏi han lo lắng quan tâm nào chỉ có một cái tác phát ra tiếng chát chúa khiến cho cô thu nổ hết đơm đớm mắt Cô bần thần như người mất hồn Khuôn mặt nghệch ra Bị người cha đẩy lên xe lúc nào không biết Ba mẹ ruột cũng ra hỗ trợ Một trước một sau Kẹp cô nàng lên xe Đem về trả cho nhà chồng Cảnh này nào có giống như gả con đi Phải là bán con mới đúng Sợ người ta nổi giận Nên phải nhanh chóng đưa hàng về Cô nhỏ tội nghiệp lúc ấy Đã hiểu cảm giác tuyệt vọng cùng cực Chắc cũng chỉ như vậy Cả hai ngôi nhà này Có khác gì nhau đâu Dù ở đâu Thì cũng đều là địa ngục Đang chờ đón mình mà thôi Cô buông xuôi rồi Sau lần đó Nhà kia thả ra lời đồn khắp xóm Nói cô là thứ đàn bà lẳng lơ Không giữ nề nếp Không hiểu đạo lý các kiểu Mục đích là để khiến cho người ta Nghĩ xấu về cô Đề phòng nếu như cô nàng lại bỏ nhà đi Thì sẽ không ai chứa chấp Vì sợ mang tiếng Và cái chính là muốn sau này Có đánh đập trừng phạt cô Thì cũng có sẵn cái lý treo trên đầu Ngài biết Thu mang thai Bà mẹ chồng nhốt luôn cô trong phòng không cho ra Cánh cửa lúc nào cũng dùng ổ khóa to chốt lại bên ngoài Y hệt như bị cầm tù Điều khiến cho Thu nghi hoặc nhất là Có lần có một người tới đưa cơm trong lúc hé mở cửa ra cô thấy nơi dãy hành lang trước phòng đặt đầy bát nhang mỗi bác sứ đều chi chít chân hương cắm tại nơi đó cũng không thiếu những bó nhang đang cháy dở với nghi ngút khói bốc lên nhìn qua vô cùng kỳ dị ma mị không thể lý giải nổi là một cô gái đơn thuần thu nhìn thấy vậy tất nhiên là rất sợ Có cảm giác như người nhà này đang nhan khói cho chính mình Một người đang mang thai như cô Chẳng lẽ cha mẹ chồng không cho rằng Đây là điểm gở hay sao Mà lại làm như vậy Nhưng lời của Thu tất nhiên làm gì có tí trọng lượng nào Cô muốn bỏ trốn cũng không có đường thoát Vậy là phải sống với tâm trạng quan mang sợ hãi như vậy Cho đến khi hết thai kỳ Ngày Thu hạ sinh vào một đêm mưa gió sấm chớp đi đùng trên cao Tựa như một sự phẫn nộ nào đó đang giáng xuống Cô được nhà chồng đưa lên bệnh viện tuyến trên Tuy sắp sinh cho gia đình họ đứa cháu nội Nhưng biểu tình cai nghiệt của người trong nhà này Không hề có chút thay đổi Nhất là phía nhà ngoại cũng không có ai đến Điều này càng khiến cho người vợ tội nghiệp, tủi thân Rốt cuộc mình đã làm sai điều gì Mà người ta đối xử với mình như vậy Chính cô cũng không thể nào hiểu được. Cũng may quá trình hạ sinh rất thuận lợi, là một cậu trai khỏe mạnh bụ bẩm. Lúc này người chồng có mà như không kia, mới từ chỗ căn nhà thuê trong thành phố gần đây mò tới, làm các thủ tục ở pháp theo quy trình. Tất nhiên, hắn cũng không nói được tử tế một câu nào với vợ. Càng quá đáng hơn, cô chỉ được gần con khoảng hơn 10 ngày. Sau đó bị tách ra Đứa nhỏ do bà nội chăm sóc Còn cô bị đẩy ra nhà kho Ngài cho chén cơm bát nước Không một người hỏi han Thu khóc lóc thảm thiết muốn gần con Nhưng đáp lại Chỉ là những câu nói lạnh lẽo vô tình Mụ Hà quả tình là muốn tách cô ra khỏi núm ruột của mình Giống như sợ cô làm ô uế đứa cháu đích tôn của mụ ta Có chồng cũng như không Bây giờ có con cũng như không Nỗi ấm ức này Kêu trời trời không thấu Gọi đất đất không hay Kiếp người đau khổ Có lẽ đến mức như thế thì thôi Tình cảnh ấy kéo dài cho tới khi người vợ Người mẹ trẻ đáng thương kia Sắp bước qua tuổi 40 Cô gái tội nghiệp năm đó Cũng đã tàn tạ đi nhiều lắm Bởi trong căn nhà này Bà Thu là một người làm công đúng nghĩa Chồng ra ngoài nuôi người tình này người tình kia. Về nhà lạnh nhạt cũng không ai quản. Nhà ấy truyền lời đồn ra ngoài rằng dâu nhà họ là tai tinh ám cả nhà. Nhưng thực tế thì không hiểu sao bọn họ càng lúc càng giàu lên. Tài sản theo thời gian cứ nhiều dần theo cấp số nhân. Sau khi sinh ra thằng bé đặt tên là Tuấn khoảng hai năm thì họ đã đủ tiền mua một căn nhà bề thế trên thành phố và chuyển hẳn lên sống trên đó. Tất nhiên bà Thu vẫn bị hát hủi, vẫn là một người giúp việc với khối lượng công việc còn nhiều hơn ban đầu khi phải sống trong căn nhà rộng lớn. Nói về Tú, từ nhỏ bị tách khỏi mẹ, được dạy sai không hiểu chuyện, cũng còn dễ hiểu, dễ thông cảm. Thế nhưng khi nó lớn lên, Đủ để nắm rõ mọi chuyện Vậy mà cách nó đối xử với mẹ mình So với mụ hà cũng không khác nhau là mấy Nó không hề xót thương mẹ một chút nào Thường xuyên mắng nhiếc người sinh ra mình là đồ vô dụng Mất mặt, xui xẻo Lời bất hiếu nào mà con cái không dám nói ra Tú đều nói đủ với mẹ của gã Một cách tàn nhẫn Có lẽ đây là ví dụ điển hình của trường hợp Những người trời sinh phản cốt, bạc bẽo nằm trong xương tủy ngay từ khi chào đời. Bà Thu chết tâm từ lâu rồi, giống nghĩ sẽ cứ im lặng, sống giật giỡn như một bóng ma cho đến cuối đời. Thì đến một ngày, bà tình cờ nghe được nhà chồng bàn bạc với nhau. Họ muốn đuổi bà ra khỏi nhà. Lão chồng hờ muốn rước người tình giàu có bên ngoài về làm vợ, nên muốn đá bà ra rìa. Đứa con bất hiếu nghe thấy mẹ kế là người giàu có sang trọng thì hai mắt sáng rỡ, đồng ý ngay lập tức. Hai người bên trên thì không cần phải nói. Làm gì có chuyện họ binh giật bà Thu. Vậy nên quyết định kia coi như đã thành. Bà như miếng chanh đã bị giắt khô đến lúc bị ném phần vỏ vào thùng rác rồi. Người đàn bà tội nghiệp, co ro trong phòng. Nước mắt muốn rơi cũng không còn bao nhiêu. Qua mấy chục năm, tuyến lệ đã cạn khô do sự vô tình máu lạnh của những con người trong nhà này. Nếu bị đuổi, bà có thể đi đâu đây? Trong nhà tuy bà làm việc cực lực, nhưng nào có xu nào trong tay. Trở về nhà mẹ đẻ sao? Nghĩ tới đây, bà chỉ biết nhếch miệng đầy chua chát. Cũng không biết là mình đã bao lâu không gặp họ. Một lời hỏi han nào cũng có đâu suy nghĩ một hồi càng lúc càng tuyệt vọng lối ra không có lại chuyển thành nghĩ quẩn cuộc sống này bà còn lưu luyến điều gì nữa hay không không có vậy thì nhắm mắt lại không phải là đã có thể kết thúc hết thảy nỗi khổ trần gian này rồi hay sao bà mệt rồi cứ như vậy đi cảnh hoàng hôn buồn bã thu hết vào trong tầm mắt Một cơn gió lạnh lẽo thổi qua Kéo bà về hiện thực Người phụ nữ tội nghiệp Tranh thủ không ai chú ý tới Đã rời nhà chạy đến đây Lúc này đang đứng nơi Một đoạn cầu vắng người Phía dưới là con sông sâu thẳm Với những tiếng nước gợn rất nhỏ Nhưng cũng lạnh gáy Bà chọn chỗ vắng để quyên sinh Người đưa ra ý định tự tử Trước lúc chết Đều muốn ngắm nhìn cảnh vật ở cõi đời một chút Như sự lưu luyến cuối cùng Có người nhờ đó mà nghĩ tới những thứ còn luyến thiết Nên bỏ đi ý nghĩ tiêu cực Nhưng riêng bà Thu Thì càng nghĩ càng không thấy có gì đáng lưu luyến Câu chuyện cuộc đời của bà Là thứ mãi mãi không ai muốn phải trải qua Dù chỉ một lần Con người lúc lớn lên Ai mà không mang trong mình một tầng nhiệt quyết, một ước mơ về tương lai tươi đẹp đâu. Nhưng theo thời gian, sự nhiệt quyết của tuổi trẻ đa phần đều sẽ bị thực tế xã hội sang bằng. Bởi vì ánh mắt của người trẻ khi nhìn thế giới vào thời điểm đó là không hoàn chỉnh. Tầm mắt bà Thu dần dần thu nhỏ như hai tấm màn sân khấu đặc ngược đang khép lại. Kết thúc một dở bi kịch của nhân sinh. Lúc bà gieo mình, thì đột nhiên. Đà, đà, chị gì ơi, chị, chị muốn làm gì vậy? Bà Thu hơi giật mình, lại mở mắt ra cúi xuống nhìn xem thử. Quá ra bên dưới chân cầu, đang thò ra một nửa thân thuyền gỗ nhỏ. Có một người chèo đò trên sông từ hướng sau lưng người phụ nữ tiến tới. Dô tình ngẩng đầu lên, bắt gặp cảnh này, nên liền dội cất tiếng la to bà thu cảm thấy mệt mỏi muốn kết thúc cuộc đời thôi mà ngay giây phút bà lấy đủ dũng khí thì lại bất ngờ mọc ở đâu ra một người như thế này trên thuyền là một người đàn ông cũng cỡ bằng tuổi với bà ấn tượng trong cái nhìn đầu tiên của bà về ông ấy là khuôn mặt cứ tạo cảm giác ngơ ngác như thế nào đó vừa hiền vừa khờ có thể tóm tắt trong bốn chữ như vậy muốn chờ con đò đi xa rồi nhảy tiếp nên bà thu không buồn trả lời người lạ không ngờ con đò không những không đi mà còn dừng lại ngay bên dưới người phụ nữ người đàn ông không ngừng hô to còn đưa tay vẫy vẫy chị ơi chị muốn nhảy cầu tự sát sao đừng có làm như vậy chết đau khổ lắm đó với lại chết rồi làm sao ăn cơm ăn cá Bà Thu tái mét mặt mày. tuy mấy câu ông ta nói rất lộn xộn, nhưng lại đúng trọng tâm vô cùng. Làm cho chút can đảm vừa nãy đã tan biến sạch sẽ đi. Nói cho cùng, bà giống là người đàn bà nhát gan nhu nhược. Đứng trước sinh tử của mình, làm sao không khiếp đảm cho được. Đừng có làm chuyện dại dột mà chị ơi. À, đúng rồi. Chị hãy nghĩ tới cha mẹ chị đi. Nếu họ không còn á, Thì phải nghĩ tới chồng Nghĩ tới con cái của chị nữa mà, mà nếu cũng không có Bà Thu giật giật khóe miệng Anh ta thật biết cách khuyên Bà rất muốn nói anh thôi khỏi cần khuyên nữa. Càng khuyên tôi càng muốn chết Dù sao người đàn bà tội nghiệp Cũng thầm muốn cảm ơn người lạ Giây phút cuối đời Đột nhiên có một người quan tâm Tới sống chết của mình Bà cũng không biết nói như thế nào Để diễn tả cảm xúc hiện tại Dù sao Bà Thu một lần nữa Lại quyết tâm tự dẫn Bà nghe người ta đồn rằng Người dân sẽ không cứu người chết đuối Hình như họ sợ quỷ nước trả thù Kéo dò họ Để bắt đền bù cái thứ gì đó thì phải Vậy nên người bên dưới chắc cũng sẽ như vậy Họ có lòng tốt Nên chỉ nói mấy câu khuyên can Cũng là cực hạn rồi Nơi đây vắng tanh, hẳn là người bên dưới có thể thẳng nhiên mặc kệ mình mà không sợ người khác biết rồi trách cứ đúng không? Nghĩ vậy, bà nhòi người sang ngang, tay nắm lấy thành cầu, đi liền mấy bước để tránh khỏi con đò bên dưới. À, à, trời ơi, chị, chị ơi! Trước sự hoảng hồn của ông ta, bà Thu đã xoay người, thả tai rơi từ trên cầu xuống. Tiếng gió dù dù réo rắc bên tai Đôi mắt nhắm chặt của người phụ nữ tội nghiệp Chảy hai hàng lệ Chào từ giả cuộc đời Những giọt nước mắt nhanh chóng hòa tan vào dòng sông lạnh giá Không còn tâm tích Có lẽ do cú va chạm với mặt nước từ độ cao lớn Lại thêm một người có gan nhỏ Bà Thu chỉ kịp cảm thấy choáng dán đầu óc một cái Rồi cứ thế liệm đi nhanh chóng cũng mơ hồ thấy thân thể của bà đang chìm sâu xuống bên dưới và cũng nghe loáng thoáng bên tai có tiếng nước động rất mạnh giống như có cái gì đó cũng vừa rơi xuống nước theo hai hôm sau bà thu ngồi ngẩn ngơ trong gian phòng sạch sẽ nơi một căn nhà với sân giường rộng rãi nằm ở bên sông. người phụ nữ đưa ánh mắt phức tạp, nhìn lên mặt ghế bên cạnh, đã đặt sẵn một tô bún nóng hổi, cùng ly nước lọc trong vắt Còn chưa hết, kế ly nước lọc còn có một tách cà phê sữa nóng. Bà Thu không biết nên cười hay không. Đây là khẩu phần ăn sáng mà người cứu mình vừa mang tới. Ông ấy nghĩ bản thân thích uống cà phê sáng, nên bà cũng sẽ thích, nên hai ngày liền đều mang cà phê đến. Chỉ là người suýt chết như bà sẽ uống cà phê sao? Những cánh cửa trong phòng đều khép hờ, cũng là do ông ấy tự tay khép lại mỗi ngày. Lo lắng sợ gió lạnh thổi vào, làm ảnh hưởng đến người bên trong. Bà Thu hơi nhòài người ra trước, đưa tay lấy thức uống, không phải ly nước mà chọn ly cà phê sữa rồi nhấp một ngụm Khá ngọt, cũng có chút vị đắng, nhưng cảm giác chính ở trong lòng bà là ấm áp. Đã bao lâu rồi mới cảm nhận được cái cảm giác có người quan tâm như vậy? Lúc còn rất rất nhỏ, thì hẳn một đôi lần chạm tới được hơi ấm tình thương. Nhưng từ khi có thể lao động, thì chỉ có chuyện bà phải lao tâm lao lực cống hiến cho người khác. Có mệt chết cũng không ai thèm nói một câu dễ nghe. Bây giờ cảm giác ấm áp này lại tới từ một người xa lạ. Đúng là ý trời treo ngươi mặt. Hai ngày qua, bà ấy đã trò chuyện đôi câu với người ngư dân. Ông ấy bằng tuổi với bà, tên là Xuất. Ông Xuất quê ở Tích Miền Trung, ra đây định cư lập nghiệp từ hồi nhỏ. Trong làng chài giang sông, Người ta cũng coi ông như người bản xứ Nếu không hỏi đến Thì ít ai nhớ chuyện Ông ấy từ nơi khác đến đây Ông suốt từng mở Một quán ăn nhỏ gần nhà Nhưng không thành Về sao theo người dân trong thôn Làm nghề chạy lưới Về sau nữa Cũng theo hãng nghiệp này để tự mưu sinh Hỏi chuyện gia đình vợ con Ông chỉ cười cười xấu hổ Ông giống là cô Nhi Mấy mươi năm cuộc đời cũng không có cô nào để mắt tới. Một phần do mặt kinh tế không ổn định. Một phần là do tính tình của ông quá khờ. Một người thành thật khờ khạo thường không được đánh giá cao trong cuộc sống đầy biến động và đủ thứ chiêu trò tiểu sảo. Không phản ứng kịp thì nhất định sẽ chịu thiệt thòi. Nên không cô nào cho rằng gắn bó với ông sẽ có cảm giác an tâm Và có tiền đồ cả Tương tự Ông xuất cũng hỏi thăm bà Tại sao lại muốn chết Bà cũng chẳng buồn giấu giếm điều chi Cứ vậy mà kể ra Giống như đang tâm sự Với một người thân quen Đã lâu không gặp Người thường nghe qua câu chuyện Thương tâm của bà Hẳn sẽ đồng cảm Tức giận mắng chửi gia đình khốn nạn kia Nhưng ông xuất thì khác cô mặt khờ khạo, hơi lắc đầu Rồi nói Cô làm vậy là không được Những người không hiểu cô đó hả Cô có chết họ cũng không hiểu đâu Trái lại còn có cớ nói là cô bất hiếu Rồi không giữ đạo làm vợ, làm mẹ nữa đó chứ Bà Thu cười khổ Xem như đã hiểu ra Ông ngư dân này hoàn toàn không biết cách an ủi người khác Thảo nạo ế chổng ế chơn Quá ra là ế có thực lực Nhưng bà cũng không trách ông Vì biết rõ người trước mặt Không hề có ác ý gì Chỉ là đang nghĩ như thế nào Thì nói như thế ấy mà thôi Ông Xuất cũng không biết Lời của mình không phù hợp hoàn cảnh Vẫn gãi gãi đầu Mà nói tiếp Ờ thì uh, Tôi thấy uh, Mỗi người trên đời đều sống con lần à Nên sống sao cho thoải mái mới đúng Cớ gì phải tìm chết làm chi Có phải ai sinh ra Cũng có duyên phận sâu sắc với người thân đâu Như tôi nè Mồ côi từ nhỏ Tới cha mẹ cũng đâu có biết là ai Nhưng tôi vẫn vui vẻ Chấp nhận chuyện đó Trong số mạng đã không có Thì muốn cưỡng ép cũng đâu có kết quả gì đâu Bà thấy đúng không À Bà Thu nhìn chằm chằm ông xuất Muốn nói gì đó nhưng không thốt ra được bởi ông ấy nói dường như rất có lý khó nghe nhưng lại là sự thật bà muốn làm người con có hiếu trọn đạo làm vợ làm dâu suốt cuộc đời đón chờ lại là cảnh hai nhà muốn dứt bỏ vậy nếu tới giờ này bà vẫn còn muốn cố ép mình để làm cái gì nữa <cười> không sao không sao ông trời nhất định sẽ bù đắp lại cho người khốn khó Những cái thứ khác, bà tin tôi đi. <cười> Anh nói đúng. Tôi tìm chết vì bọn họ. Đúng là không đáng. À mà... Hả? Bà cần gì sao? Không. Tôi tìm được thứ ông trời bù đắp cho tôi rồi. Ừ gì? Nhanh vậy hả? À, ở đâu nha? Anh... Chưa lập gia đình phải không? Ờ... Chúng ta lấy nhau đi ừ, ừ. Ba ngày sau Một đám cưới diễn ra ở ngôi làng nhỏ Bối tiệc cũng không rình rang hoành tráng Chỉ là mấy mâm cơm chiều đãi người trong làng Xem như bằng chứng Đây là yêu cầu của bà Thu Đừng cho rằng người phụ nữ tội nghiệp đó Vẫn là kiểu nhu nhược yếu đuối như trước Đã trải qua sống chết một lần con người đều sẽ thay đổi, thậm chí đã trở thành một người hoàn toàn mới, nhất là về mặt nhận thức và tâm lý. Bà thu lấy ông xuất là có tính toán của riêng mình. Thứ nhất, do người này là ân nhân, xem như bà đang trả ơn. Thứ hai, bà đã rời gia đình cũ. Như vậy, đây sẽ xem là nơi bám víu. Điều cuối cùng, Là người ngư dân này hiền lành khờ khạo, Kiểu như vậy rất dễ nắm thấp Bà không muốn lại rơi vào cảnh Phải nhìn sắc mặt người khác mà sống như trước nữa Quan trọng nhất là ông xuất rất chân thành Không hề có tâm cơn, Đem lại cho bà cảm giác ấm áp thật sự Một người đàn bà đơn thuần Đã bị xã hội bào mòn tính tình Cuối cùng lột xác Bắt đầu biết tính toán mọi đàn như vậy Tuy cuộc hôn nhân ban đầu nhìn qua quá gấp gáp Nhưng lại rất kỳ quặc. Thế nhưng thật sự hai người ở chung Lại hòa hợp đến không ngờ Ông suốt rất nghe lời vợ Lại chăm chỉ làm ăn Một tiếng nặng nhẹ cũng không có Tự mình cán đáng hết những việc nặng nhọc trong nhà Không để người vợ mới cưới Sợ tai tới dù chỉ một chút Tưởng như phải chịu cảnh độc thân cả đời Biến đổi này tất nhiên là niềm hạnh phúc lớn lao mà ông trời ban cho. Vì vậy, ông rất trân quý từng phút từng giây. Có đôi khi ông tự hỏi, có phải mình đang nằm mơ hay không? Càng vui vẻ thì sẽ càng hăng hái. Mỗi ngày trôi qua đều đầy ấp tiếng cười nói ấm áp. Sau khi được cứu sống, kỳ thật bà Thu đã mang trong mình một mối hận không tên với xã hội. Cũng không còn tin tưởng người khác Nhưng bà không đem điều đó trút giận lên người chồng khờ Như một kiểu trả thù đời Đây xem như là một may mắn lớn Có điều bà nói với ông xuất Hồi nãy ông đi ra ngoài Bác nằm nhà bên có qua tìm đó Nói là muốn lợp lại cái mái chuồng heo sau giường Mà người nhà bận quá không có ai làm Hỏi ông có muốn nhận việc hay không ông suốt nghe dậy thì thè lưỡi Chuồn heo sau giường nhà bác năm sao ông không biết được nhà người ta cũng ở gần đây nên cái mùi thum thum kia có ngày nào mà ông không ngửi thấy đâu có hôm gió thổi sang ông đóng cửa không kịp còn say sẫm hết cả mặt mày chỗ đó ở cạnh hố xí nền đất lại nhảo nhoẹt như bùn vô cùng bẩn thỉu không phải bên đó không có người làm Mà họ muốn thuê người Cho khỏi với động tay chân ở đó mà thôi Thôi thôi, không đi, không đi đâu Tôi không có đi Chỗ đó hồi lắm ấy. Bà Thu thấy biểu hiện của chồng như vậy Thì phì cười Thiệt là Lớn đầu như vậy rồi Mà lại có hành động như trẻ con vậy Nhưng không hiểu sao bà lại rất thích Tất nhiên bà chỉ thuận miệng thông báo lại như vậy thôi Cũng không muốn chồng mình vất vả làm lụng ở nơi vừa bẩn vừa thối đó. Cứ đi đánh cá là được rồi. Cả hai không giàu, nhưng cũng không thiếu chút tiền làm một hai ngày này. Chẳng ngờ tối đến, ông xuất từ bên ngoài trở về. Trên áo quần lấm lem bụng đất, còn phản phất cái mùi khó ngửi. Ông cười tươi như qua, khí hửng đặt tiền vào tay bà, rồi nói là tiền công mình làm việc bên nhà bác năm ông xuất đi tắm rồi bà thu vẫn ngây ngốc ngồi tại chỗ nhìn lại mấy tờ tiền trong tay mà lặng người hai mắt ương ước bà biết mình đã gặp đúng người rồi vốn chỉ muốn sống tạm bợ đến đâu hay đến đó nhưng lúc này bà lại có cảm giác muốn nắm giữ tổ ấm hiện tại rất mãnh liệt tuyệt đối không được để nó mất đi quyết tâm trong mắt càng thêm đậm Bà Thu biết mình phải đối mặt Đi đối mặt với nhà chồng cũ Để kết thúc mọi chuyện Vì khi trước lúc ra ngoài Bà vẫn chưa hề ly hôn Chỉ khi hoàn tất đoạn tuyệt Với bên đó Bà mới có thể thực sự trở thành vợ Của người chồng hiền lành thật thà Đang ở trước mắt bà đây Bà Thu hận nhà đó Nhưng sự sợ hãi lại chiếm phận hơn Không thể trách được Vì đây là cảm giác bà luôn mang trên người Ngay khi từ lúc còn trẻ Đã vào đó làm dâu Rồi bị hành hạ Giờ phút hiện tại đã có quyết tâm Bà rõ ràng Nếu trốn tránh Cũng không có ích gì Những thứ tồi tệ trong quá khứ Cũng nên quên đi Những điều hạnh phúc trong thực tại Mới là điều đáng trân quý nhất Qua ngày hôm sau Chờ ông Xuất đi làm rồi Bà mới đóng cửa ngoài, bắt một chiếc xe quay về nhà cũ. Sau một lúc, chiếc xe dựng trước ngôi nhà khang trang giàu có, nhưng đầy ký ức kinh khủng. Bà trả tiền cho người ta, rồi toan bước vào. Bà cũng không cần gọi cổng, vì hai cánh cửa sắt đã mở sẵn. Nơi sân là Tú, người con trai của bà đang chuẩn bị lên xe đi làm. Tú mở cửa chiếc ô tô ra, muốn bước vào thì chợt quay đầu qua, thấy được bóng dáng người mẹ đang đi tới. Đứa con trai của bà ngẩn người hai giây, nhìn lướt qua mẹ mình một chút với vẻ mặt âm trầm. Rồi cũng không nói lời nào, liền ngồi vào ghế lái, cánh cửa đóng sập lại một tiếng chát chúa. Chiếc xe cứ vậy chạy lướt qua người đàn bà tội nghiệp bà chỉ biết cười thảm cái thái độ xa lạ này rất quen thuộc đúng là trớ trêu không một câu hỏi han không một sự lo lắng bà rời nhà đã mấy ngày nhưng hình như đứa con trai không hề có chút quan tâm bất giác bà giơ tay phải lên nhìn nhìn một chút nơi đó có một vết sẹo dài đến một gang tay là lúc nhỏ bà đỡ cho con trong một vụ tai nạn Kết quả là, đứa con chán ghét, đẩy mẹ mình ra. Nói bà xui xẻo mới hại cho nó dính giận xui. Nhà chồng cũng trách mắng một trận um sùm, chửi bới không thương tiếc. Người phụ nữ mím môi, đứa con này không có cũng được. Bà quay thân đi vào trong. Theo thói quen sinh hoạt, bà biết gia đình chồng vào giờ này hẳn đang ở phòng khách. Nên bà đi thẳng vào đó Quả nhiên Nơi bộ ghế gỗ sang trọng đắt tiền Có hai thân già Trong trang phục quen mắt Còn người chồng hờ kia Đang đứng gần cửa nhất Đang giơ tay đo đạt cái gì đó Sự xuất hiện của bà Làm cho ba người đồng loạt Quay sang nhìn Những cái nhìn lạnh tanh Mộ hà với đường nét khắc nghiệt nơi khuôn mặt Cũng là người cất tiếng đầu tiên thư đàn bà lăng loàn này Mày đi đâu mấy bữa nay bây giờ mới giác mặt về Không lo làm việc gì hết Bỏ bê tất cả Đúng là cái thứ lười nhác xiên ăn biến làm Nhà này có con dâu như mày á Đúng là suối quẩy ba đời mà Ra ngoài đối quá không chịu nổi Nên mới biết đường mò về phải không Không phải giỏi lắm hay sao Đi được thì đi luôn đi chứ về làm cái gì còn tưởng mình ghê gớm lắm hả bà thu cười lạnh những lời mà ba người ấy nói ra bà biết không phải chế giễu mà là lời thật trong lòng họ cả nhà này đều đang mong bà biến mất để trước con dâu khác về thay thế đây mà bà bình tĩnh đứng đó phản xạ quen thuộc khiến cho bà muốn cúi đầu xuống khép nếp nhưng ngay lập tức ngẩng cao lên từ nay về sau không bao giờ muốn hạ thấp mình trước những kẻ như thế này nữa tôi sẽ đi nhưng trước khi đi tôi muốn nói với ông một chuyện ờ sao tên trí trợn mắt sững sờ trong suy nghĩ của hắn đáng lẽ người vợ hèn mọn này phải cúm núm run rẩy nói câu xin lỗi rồi cầu xin được ở lại nhà mới phải chứ sao bà ta Từ lúc trước về nhà, chưa bao giờ người vợ trước mặt dám nhìn thẳng vào hắn. Vậy mà hôm nay lại khác biệt quá mức như thế này, giống như đã thay vào một linh hồn mới vậy. Mụ Hà cũng nhíu chặt đôi mày có chung cảm giác với con trai. Đứa con dâu hôm nay có điều gì đó rất không đúng. Đi hả? Được. Mày dám cãi sao? Còn muốn nói chuyện với tao hả? Chuyện gì Tôi muốn ly hôn Bà Thu bình tĩnh nói ra Lúc đầu còn nghĩ sẽ khó mở miệng Nhưng không ngờ lúc cất lời Quá ra lại dễ dàng tới như vậy Bà biết trong lòng mình Người chồng thật sự Phải là ông ngư dân hiền lành chất phát kia rồi Còn tên Trí trước mặt này không đáng Cơ mặt cô Trí đông cứng lại Có lẽ hắn ta không ngờ Bà vợ dám đưa ra yêu cầu như vậy. Hắn trầm tính ngàn tính cũng muốn bỏ bà Thu để rước nhân tình về nhà. Bây giờ coi như rất phù hợp ý nguyện nhưng hắn tuyệt nhiên sẽ không chấp nhận chuyện này. Đây khác nào nói rằng hắn bị người ta bỏ hay sao? Thậm chí hắn còn lén lút bàn tính với mụ hà phải khiến cho bà Thu biến mất một cách dĩnh diễn theo cách hợp lý nhất. Nên tất nhiên khi nghe xong câu nói đó đã rất giận dữ. Một cái tác mạnh bạo dán thẳng vào má trái không chút nương tay khiến cho bà Thu loạn choạng mấy bước. Dù đầu ván mắt hoa bà Thu vẫn cắn chặt môi cố không kêu lên tiếng sợ hãi nào. Bị đánh sao? Bao năm qua những tình huống như thế này đâu phải là ít. Lần này họ còn muốn dùng cách tương tự để dọa bà là chuyện không thể nào. Người đàn bà kiên định ngẩng đầu lên, dấu tay đã dần dần hiện hình trên khuôn mặt. Phần môi bị rách một bên đang rỉ máu, nhưng bà không quan tâm, đưa mắt nhìn trần trần vào gã chồng hợ trước mặt. Có lẽ chính bà ấy cũng không nhận ra, lúc này cái nhìn lạnh lẽo của mình so với ba người ở đây cũng không có gì khác nhau. <cười> Tôi đang thông báo với ông, chứ không phải cầu xin. Ông chuẩn bị đi. Còn nữa, đây là lần cuối cùng ông đánh tôi. Nếu có lần thứ hai tôi sẽ báo chính quyền. Nhà các người như thế này, chắc là sợ mất mặt lắm đúng không? Sợ bị người ta dị nghĩ lắm mặt. Có phải không ông chồng vũ phu bám với gia đình của tôi? Mày, mày... <cười> <cười> Cất một tiếng cười dẫn dưng. Bà Thu dứt khoát quay thân rời đi. Còn phải ra ngoài nhờ người đánh máy một tờ đơn ly hôn rồi đến nộp cho tòa án hôm nay với bà là một ngày bận rộn sao lại phải phí thời gian ở cái chỗ khốn kiếp này chứ lão trí nhìn theo bóng lưng của bà đi xa mà giậm chân tức tối không ngừng chửi rủa miệt thị nhưng họ cũng không dám to tiếng sợ người xung quanh nghe thấy vợ của hắn nói đúng bọn họ rất sợ bị dị nghị Càng giàu càng muốn có danh dự Muốn được người khác đánh giá tốt Chứ chuyện mất mặt thì phải tuyệt đối tránh đi Mộ Hà sau câu nói đầu tiên Thì từ đầu tới cuối Không thả xuống câu nói thứ hai nào Chỉ là hai mắt vốn sắc lẻm như dao kia Càng hiếp sâu hơn Nhìn về phía đứa con dâu đang đi khỏi Như nhìn một người chết Trong gia đình không ai được chống lại mụ đây cũng không phải là nói chơi nếu đứa con dâu láo xược kia đã quên thì mụ sẽ nhắc cho nó nhớ nhớ vĩnh viễn bận rộn buổi sáng bà thu mới quay về nhà mới của mình ông suốt trưa về ăn cơm thấy vợ bị thương ở môi cùng dấu tay rõ rành rành trên má thì sửng sốt vô cùng lo lắng hỏi thăm liên tục Nhưng bà Thu cái gì cũng không chịu nói. Bà cho rằng chuyện này để tự mình giải quyết. Chồng bà quá hiền lành và thành thật. Nếu để ông ấy dính vào thì lại không hay. Rất dễ bị thiệt thòi trong tay những kẻ máu lạnh kia như chính bản thân bà từng trải qua. Hỏi mãi không được, ông xuất cũng đành bó tay. Rất biết điều, không làm khó vợ. Ông không dội ăn trưa mà chạy ra ngoài muốn mua thuốc bôi cho bà. Vừa lúc chạm mặt một cụ ông đang đi ở gian đường. À, chú hùng chú hùng ông xuất vui vẻ gọi to, rồi chạy về hướng ông cụ. Đây là một lão niên trong làng rất có uy tín. người ta biết cụ hùng ngoài làm ngư dân đã nghỉ do tuổi cao, thì còn là một thầy cúng. những tiệc lễ quanh đây hay hội làng bái miễu đều mời ông về làm người dẫn lễ chính ông ấy hiền hậu dễ gần nên ông xuất cũng rất kính trọng cả hai người khá thân thiết lúc nhàn rỗi con ngồi đánh cờ tướng với nhau hà hà coi chuyện gì Chú đánh cờ tướng hả trưa rồi không cho chú ăn cơm gì sao tối rồi chơi hà chú ơi con có chuyện muốn nhờ à, Dạ lát nữa chú cho con gửi uh, thuyền ở sau nhà nghe, Con chèo tới rồi nhờ chú cất đi Tối về con lại lấy Nên đừng có cho ai biết Nhất là vợ con á Con không muốn đánh cá Con muốn giấu vợ nữa Thế thì con định làm gì Ờ Con có việc riêng không có tiện nói cho cổ biết Con muốn tự mình giải quyết Không ai biết ông xuất chiều hôm đó đã đi đâu Làm gì Chuyện này giữ bí mật đặc biệt với bà Thu nên tất nhiên bà càng không nghi ngờ. Nếu mà biết được người chồng mới cưới có hành động giấu giếm khó hiểu như vậy hẳn cũng sẽ không còn dám nghĩ ông ấy là người hiền lành thật thà như vẫn tưởng nữa. Mấy ngày sau vết thương trên mặt của bà cũng phai nhạt đi nhiều. Bà cũng an tâm tận hưởng cuộc sống hạnh phúc ấm áp mà ông trời ban tặng. Sau nửa đời người phải sống trong ấm ức khổ sở, bị đại đọa cả thể xác lẫn tinh thần. Ông suốt dẫn chí thú làm ăn, yêu chiều vợ, còn thường treo rằng, ra sông bắt cá, bắt được một người bên gối, sau này chắc phải đi bủa lưới nhiều hơn. Bà Thu sau lần tự dẫn, thì trở nên âm trầm lạnh nhạt, không mở lòng với bất kỳ ai, vì không còn tin vào con người. Chỉ đối với chồng là ngoại lệ, Có lẽ bà thấy được bộ dáng của mình trên người ông ấy, muốn bù đắp quan tâm chăm sóc cho chồng, và cũng đang tự tưởng tượng ra chính mình trong đó. Còn chuyện ly hôn, cắt đứt dĩnh diễn với nhà kia, dù sao cũng cần thời gian xử lý hồ sơ. Bà cũng không có gì phải dội. Nếu người phụ nữ một khi đã quyết tâm dứt bỏ tình cảm với một ai đó, thì quyết định này sẽ là dĩnh diễn, không bao giờ thay đổi nữa Cuộc sống cứ thế êm đềm trôi, cho đến một hôm. Một tiếng kêu to, thanh âm như quát nạt giang lên Hai vợ chồng đang ngồi ăn trưa trong nhà, cũng theo đó mà giựt mình một cái. Đôi mày cả hai nhíu lại. Biểu tình của ông Xuất vừa bực, vừa thấy lạ. Còn bà Thu là bất ngờ. Bởi ngoài sân là chiếc ô tô quen thuộc đổ lại. Một người thanh niên đang đi vào sân. Chính là Tú. Đứa con trai luôn đối xử vô tình với mình. Chỉ riêng tiếng quát vừa rồi đã đủ chứng minh thái độ của hắn đối với người sinh ra hắn rồi. Đây giống như là đang quát con quát cháu chứ không phải đang gọi mẹ. Bà Thu giữ vẻ lạnh nhạt. Đặt chén cơm xuống. Giọng nói không chút cảm xúc. Mày tới đây làm gì? Ừ. Tố ngơ ngác Mấy ngày trước hắn nhìn thấy bà Nhưng không quan tâm Cứ thế bỏ đi Vì nghĩ bà ra ngoài sống không nổi Nên quay về xin lỗi mà thôi Sau khi nghe kể lại Gã cũng ngơ ngác không tin Nhưng bây giờ thì gã tin rồi Tố nhìn sâu vào người phụ nữ đang ngồi đó Đây có còn là người mẹ nhu nhược Tùy người sai xử của hắn hay không Sao lại thay đổi đến như thế này Trước đây thấy hắn thì luôn vui mừng, chạy tới lấy lòng. Còn bây giờ sao lại? Ông xuất nhìn người khách không mời mà tới mấy giây. Tuy sự tình mấy ngày trước ông không biết, nhưng câu chuyện cuộc đời bà thì ông rõ ràng. Người vợ cũng không hề giấu giếm điều gì. Kết hợp với tiếng gọi vừa rồi, ông đã rõ người thanh niên vừa tới là ai. Người ngư dân đứng dậy, Lúng túng gãi đầu Ờ Hai người nói chuyện đi Tôi ra ngoài Không Đây là nhà anh Tại sao anh phải đi Em và nó cũng không có gì để nói Có nói cũng không có việc gì phải giấu hết Ờ Ờ Ông xuất lúng túng ngồi xuống Quyết định làm người vô hình Gã tú thấy vậy thì tức tối lắm Bà ta tôn trọng người lạ Mà xem nhẹ đứa con này Đây là điều một người mẹ nên làm hay sao? Hắn nhìn lướt qua khuôn mặt của ông Xuất. Một người ngu ngơ nghèo khổ, cũng chẳng buồn để ý nữa. Cả cho rằng kiểu khố rách áo ôm như vậy không đáng để hắn nói câu nào. Bước thêm hai bước, Tú chỉ tay vào mặt bà Thu. Trước đây cha và mà nội đều nói mẹ là đồ xui xẻo, lăn loạn không giữ đạo làm vợ. Tôi còn không tin... Bây giờ xem ra là thật rồi Bà không sợ người ta kinh bỉ sao Mày có chắc là trước đây Mày không tin lời bọn họ nói hay không Mày sợ tao bị kinh bỉ Hay là sợ người ta nói vô nói ra Làm ảnh hưởng tới mày Làm ảnh hưởng tới bà nội đáng kính của mày ừ. Tố hậm hực Nhưng không phản bác Xem ra những gì hắn nghĩ trong lòng Người này đều biết cả tốn không cần giả vờ bà thu lạnh nhạt cất tiếng mày tới đây có chuyện gì thì nói nhanh không thì cút đi đừng làm phiền nhà người ta bữa cơm tìm người khác cũng phải biết lửa lúc đây là phép lịch sự tối thiểu không có ai dạy mày sao tố giận dữ vô cùng trước đây chỉ có hắn trách cứ mẹ sao hôm nay lại ngược lại rồi sao bà ta dám có cái gan này cố nhịn sự bức xúc xuống, gã không quên lời dặn của bà nội, hết sức nhẹ giọng mà nói: à, hôm nay tôi, à, hôm nay con đến đây là muốn chuyển lời của bà nội tới mẹ, cả nhà tha thứ cho mẹ, mẹ hãy theo con quay về đi, coi như không có chuyện gì xảy ra. <cười> nói xong chưa? xong rồi thì đi đi. Ê, ý mẹ là Tao không về. Bây giờ và sau này, Tao không muốn dính dáng gì tới cái nhà đó nữa. Cái, cái gì? Mẹ điên rồi. Cúc. Mặt tên Tú lúc đỏ lúc xanh, nghiến răng nghiến lợi, Rồi bực bội quay thân hùng hổ đi ra ngoài. Bà Thu chờ cho đứa con bạc bẽo đi quất, Mới giày giày thái dương, Nói nhỏ với chồng. Em hơi đau đầu. Em vào phòng nằm nghỉ một chút. À, à, để à, tôi đi mua thuốc cho Không cần đâu Nằm nghỉ lát là ổn thôi Thấy bà vợ sắp rời đi Ông xuất ngập ngừng mấy giây Cuối cùng mới lên tiếng hỏi Với vẻ tò mò Mình à, có cơ hội Hòa quản với đứa con ruột Sao không nhân lúc này à, à, Mà lại làm cho tình cảm Hai mẹ con căng thẳng thêm chứ Tình cảm gì Là do anh không hiểu nó. Đứa nhỏ nó không có tình cảm đâu. Nó chỉ biết có lợi ích bản thân nó mà thôi. Sống trong cái nhà đó nửa đời người, Em đã hiểu ra một điều. Khi một ai đó đã nhìn mình mà thấy không ưa đó, Thì đừng nghĩ tới chuyện bỏ ra tình cảm, Để cho người kia nghĩ lại. Cũng không cần cố gắng tìm cách làm thân họ. Vô ích. Nó chỉ đẩy bản thân vào thế yếu cho người ta chà đạp mà thôi. Với lại anh nghĩ là em về đó sẽ được đối xử tốt sao? Có khi còn dĩnh dĩnh không còn thấy được ngày mai luôn đó chứ. Bà nói xong thì quay đi. Cuộc gặp gỡ bất ngờ với đứa con nghịch tử kia thật sự làm bà thấy rất mệt, chỉ muốn ngã lưng ngay lập tức. Ông xuất vẫn ung um dung ngồi tại chỗ ăn cơm, bình thản đến bất ngờ. Không còn dễ lúng túng ngây ngốc như lúc có mặt vợ nữa. Ăn xong bát cơm thứ hai, ông đặt đũa xuống, miệng lẩm bẩm. Ý vợ mình là nếu bãi quay về thì có khả năng sẽ bị nhà đó hại chết sao? Xem ra cái lũ bên kia cũng không tốt đẹp gì. Còn loạn hơn mình tưởng. Người ngư dân hơi hất cầm lên. Nhìn ra cổng, khóe môi kéo ra một nụ cười lạnh. Chứ, coi bộ thằng nhóc khổng láo kia. Ngoài chuyện làm mẹ con trên danh nghĩa với vợ mình, cũng chẳng có gì đáng lưu tập. Vậy thì... <cười> Lại hai ngày sau đó, bà Thu sửng sốt, trợn mắt nhìn đứa con trai bạc nghĩa kia khi gã đến tìm mình. Giống tưởng với tính cách cao ngạo của nó, sau lần bị đuổi đi sẽ giận lẫy không thèm tới nữa. Cái quan trọng là bà cũng đâu có muốn thấy mặt hắn. Còn kinh ngạc hơn ở chỗ, lúc này mắt phải của hắn tím đen, một bên má sưng dù, nhìn sơ qua cũng đoán được là bị người ta đánh. Bà Thu có chút xót con, nhưng ngay lập tức đè ép cảm giác này xuống, vì biết chỉ cần mình mềm lòng nhượng bộ một chút thôi thì sẽ rơi xuống vực sâu một lần nữa mà nói không chừng đây là khổ nhục kế mà nhà kia bày ra vì biết trước đây đứa con dâu của mình xem tú như mạng sống vô cùng yêu thương nên lợi dụng điểm này để bày kế hiểm nói cho cùng chuyện gì nhà đó cũng sẽ dám làm kể cả quỷ hoại người thân bên cạnh để đạt được mục đích nếu gã tú biết mẹ mình đang có suy nghĩ như vậy hắn sẽ không nhịn được mà bùng nổ hắn cũng đâu có giả vờ bởi vì thực sự bị người ta đánh hôm đó sau khi rời khỏi nhà này chạy xe trên đường thì không may tông phải một con chó cả bước xuống xe nhìn quanh quất tìm rồi muốn chửi rủa chủ của con vật kết quả rất khả quan chủ của vật nuôi kia lại là tai giang hộ có tiếng quanh dùng tặng cho hắn mấy đấm xem như câu trả lời Tuy sao vụ việc đó đã được giải quyết nhưng chờ được dạ thì má cũng đã sưng. Bị đánh chính là bị đánh. Hắn ôm con mắt bầm tím này suốt mấy ngày nay rồi. Thật sự quá đau. Ánh mắt trên thanh niên nhìn người mẹ ruột chất chứa sự bực bội nhưng cố gắng ẩn giấu Từ nhỏ nó đã quen xem mẹ mình là sao chổi xui xẻo mới rời nhà của bà ấy xong thì xin chuyện. Còn không phải do bà ấy ám lấy mình hay sao? Đó là suy nghĩ thật của hắn Nhưng ngoài mặt Hắn vẫn cười như miếu Cố nhẹ nhàng nói chuyện một cách mềm mỏng nhất Để mong thuyết phục bà quay về Đứa con càng như vậy Người mẹ càng thêm tin chắc rằng Những kẻ máu lạnh kia đang rất muốn hãm hại mình Nếu bà quay về Chính là thành cá nằm trên thớt Mặc cho họ xử lý Nên tất nhiên là dứt khoát từ chối Kỳ quái là không giống như lần trước Lần này tuy bị mẹ từ chối thẳng thừng Nhưng Tú cũng không phản ứng cực đoan còn giả bộ làm ra vẻ khổ sở nhớ nhung một chút Rồi cũng chịu rời đi Con đặt cho bà một món quà Nói rằng biết sai rồi Trước đây không hiểu chuyện Cũng chưa từng mua tặng bà Thu cái gì có giá trị Nên xem như đây là quà đền tội hắn muốn bù đắp tú đi nhanh ra xe điệu bộ gấp gáp như sợ bị gọi lại phút chốc chiếc xe hơi đã rời xa mất khúc trên con đường làng bà thu thở dài bất đắc dĩ nếu là trước đây được con trai tặng quà hẳn bà sẽ vô cùng hạnh phúc nhưng giờ đây bà có cảm giác nặng nề như vừa nhận một món nợ trên tay bà bốc hộp quà ra Sau lớp giấy gối Là một hộp gỗ vuông dứt Với nhiều hoa văn bắt mắt Bên trong chứa một dòng tai Tinh xảo đẹp đẽ Hẳn là người phụ nữ nào cũng sẽ bị thu hút Yêu thích muốn đeo vào ngay Nhưng bà Thu thì khác Muốn dùng những thứ này Để dụ bà quay về sau Đó là chuyện không thể nào Bà đặt lại dòng tai Vào trong hộp Thờ hững ném lên bàn khách Chờ sau này gặp lại sẽ trả cho tú Quà của nhà đó thật sự không nhận nổi đâu Tối hôm đó Khoảng 12 giờ đêm Thì bà Thu choàng tỉnh mở mắt ra Từ khi có máy ấm gia đình mới Bà đã ngủ rất ngon Không hiểu sao đêm nay lại thức giấc giữa chừng như vậy Ông xuất cũng bị bà đánh thức theo Quay đầu qua hỏi Mình không ngủ được sao Em không biết nữa Tự nhiên thấy đau đầu quá Bà đưa tay lên dây dây tráng để bớt khó chịu Không biết rằng nơi lòng bàn tay Hiện lên ba chấm đen rất nhỏ Xếp thành hình tam giác từ bao giờ Bà không thấy Nhưng ông xuất thì rất nhanh mắt Đã thấy rất rõ ràng Đôi mắt ông hiếp sâu lại Tia nhìn sắc như dao Nhưng cũng không định làm ra phản ứng gì à, Để tôi đi lấy chai dầu gió Mình à, có uống nước không? Ông lại quay về biểu cảm khờ khờ như trước Hỏi thăm mấy câu Rồi đi tìm dụng cụ Thoa dầu cạo gió cho vợ Sau đó trấn an thêm mấy câu Rồi bảo bà nằm xuống ngủ Ông nhẹ bước chân đi ra ngoài Để trả mấy thứ kia về chỗ cũ Bà Thu nằm xuống Nhưng vẫn không sao ngủ được Thối thường bị như vậy Thì cơ thể rất mệt mỏi Chỉ muốn nhắm mắt nghỉ ngơi nhưng hai mắt bà cứ mở thao láo, giống như bị đôi tay vô hình của ai đó chống mi mắt lên vậy. Tầm mắt vừa lúc hướng lên trần nhà, và bà lạnh sống lưng khi thấy có cái gì đó đang chuyển động, bò qua bò lại bên trên. Anh, à, anh ơi! Bà trung rẩy phát ra tiếng gọi, nhưng nói được mấy chữ, thì cổ họng giống như bị một sức mạnh vô hình chặn lại không còn phát ra được tiếng nữa. Thứ trên trần nhà đang không ngừng di chuyển. Loáng thoáng có thể thấy nó, nào phải con vật gì? Vì cái bóng to lớn và có hình dáng đủ tứ chi như một người trưởng thành. Bà còn đang lấp lấp muốn kêu lên, thì chợt thấy trên trán nhộn nhục. Bà cả kinh khi phát hiện có một bàn tay từ đâu đã đặt lên trán mình nhưng bàn tay này không có thịt mà là một bàn tay xương xẩu bà thu gian nan cố quay đầu qua một chút vừa để né tránh vừa nhìn cho kỹ lúc thấy được thì cũng đã muốn ngất xỉu tại chỗ thì ra từ dưới gầm giường đang thò ra một cánh tay xương người đã được đặt lên trán của mình các ngón tay thu ráp lại nhọn quắc đang từ từ bóp lấy trán Rồi di chuyển xuống Muốn bịch chặt mũi miệng của người phụ nữ Bà Thu vùng vẫy dữ dội muốn chống cự Thì cũng vừa lúc Dưới giường nằm dương lên thêm mấy cánh tay khác Giữ chặt lấy toàn thân Tựa như độc xà quấn chặt lấy con mồi Bà Thu kinh hãi tột cùng Quan trọng nhất là Bà biết mình không có nằm mơ Đây là sự thật Bà đã bị quỷ ám rồi Mấy bàn tay quỷ siết càng mạnh Cứ như dán chặt những ngón tay xương sẩu Vào miệng mũi của bà Mặc cho nạn nhân không ngừng vùng vẫy Cũng không có tác dụng gì cả Lúc này chỉ muốn hít một hơi cũng không thể Cảm giác hợp thở đè nặng xuống Làm tâm trí hoảng loạn tột độ Cái cảm giác trải qua giây phút sinh tử Lúc ngã vào trong nước ngày hôm đó Một lần nữa quay trở về Hai bên thành giường cũng từ từ trồi lên những hộp sọ gớm ghiếc thứ bò trên cao kia cũng dần dần hạ thấp xuống đối mặt với người bên dưới như một con nhện đu dây loáng thoáng thấy rõ một bộ hài cốt màu trắng đục đang ngọ nguậy giữa không trung bên trên nền xương còn dính chút thịt thối đen xì tổn lượm hai hốc mắt hộp sọ có ánh sáng đỏ như hai ngọn lửa ma trơi le lói lúc sáng lúc tối Vô cùng ma mị Rất chậm rãi Đầu lâu kia chậm chậm Tiến về phần cổ của bà Chuẩn bị ra đòn cuối cùng Mấy hộp sọ cát Cũng rụt rịch lăn lóc trên giường Bò thẳng lên thân thể Người phụ nữ tội nghiệp Ngay lúc tưởng chừng như Kiếp số khó thoát Bà Thu sợ hãi nhắm mắt lại Theo bản năng hít mạnh một hơi Sau đó Bà thở ra vô cùng bất ngờ Sao mình lại hít thở được Sự nặng nề trên thân Cùng với lực lượng bàn tay Bóp chặt trên mũi miệng Đã biến mất Bà run rẩy từ từ mở mắt ra Cũng không thể tin nổi Những thứ ma quái kia Hoàn toàn biến mất Như chưa hề xuất hiện Bà Thu nửa tỉnh nửa mê Miệng lẩm bẩm Vừa rồi Mình gặp áo giác sao Hay là mơ Tuy cố tự trấn an Nhưng mồ hôi lạnh ướt sũng toàn thân Cùng cơn đau ê ẩm Nơi giữa mặt Lại cho bà biết một sự thật rằng Chuyện vừa rồi Không phải là tưởng tượng Chỉ là sao đột nhiên Mấy thứ ma quái kia lại chịu thu tay Mà tha cho bà rồi Khi ở trong phòng người vợ Còn đang miên man nghi hoặc Thì tại nơi phòng khách Dưới sàn nhà đang từ từ rơi xuống những mảnh dở dụng của chiếc dòng tai sang trọng mà lúc sáng Tú đem tới tặng cho mẹ mình. Ông Xuất đứng đó lặng im trong bóng tối như một bóng ma. Hai mắt lạnh lẽo nhìn những mảnh dở nát dưới chân, nở ra một nụ cười tan độc. Vẻ ngây ngốc hiền lành lúc bình thường đã không còn nữa. Thật không ngờ. Chúng mày lại còn dám ra tay trước cả tao đó Thả mảnh nhỏ cuối cùng còn sót lại xuống đất Ông xuất dời bước Như thể không liên quan tới mình Chậm rãi quay về phòng ngủ Bên trong lại vang lên tiếng nói khờ khờ ngây ngô như trước Vợ ơi mà Mình sao vậy Không ngủ được hả Uống nước chanh hùng để tôi đi khuấy Chắc là trúng gió với lại sốt rồi đó Mau nằm nghỉ trước đã. Sáng ra, bà Thu ngồi ngẩn ngơ nơi bàn khách. Hai mắt hờ hững liếc nhìn những mảnh dở của cái dòng tay mà mình vừa nhặt được đặt lên trên bàn. Bà nghĩ có lẽ đêm qua chuột chạy bậy làm rơi vỡ mất. vốn còn muốn đem trả lại, xem ra không được rồi. Vấn đề là sau khi nhận được nó từ tay đứa con trai bạc bẽo kia Thì lại gặp chuyện Nội tâm khó mà liên tưởng tới một vài thứ Ờ, anh Xuất có nhà không? Ngoài cửa chợt có tiếng gọi Rồi một ông cụ đi vào Trên tay cầm một túi ni lông Có bỏ bên trong một con cá to Nhận ra là cụ Hùng Người bạn già rất thân với chồng Bà Thu vui vẻ đứng dậy chào hỏi. Khi biết ông Xuất đã ra ngoài đánh cá, cụ Hùng tỏ ý không sao. Đưa con cá to cho bà, nói đây là quà biếu. Hôm qua mấy đứa con nhà ông ra sông bội Thu. Loại cá này tươi ngon, nên ông tặng một con ăn chung cho vui. Chợt cụ Hùng vừa muốn quay lưng đi ra ngoài, thì hơi cận lại. Quay phát đầu, nhìn chằm chằm vào những mảnh vỡ của cái vòng tay nằm ngổn ngang trên bàn hai mắt trợn lên như thể không tin nổi ừ, ừ, sao vậy chú bà cũng nhận ra ông lão có biểu hiện lạ liền tò mò hỏi con cái này con lấy ở đâu ra dạ một người quen tặng cho con bộ nó có vấn đề gì hả chú Đâu? Đưa chú coi thử một chút. Ông tiến lại ngồi xuống ghế. Bắt đầu mân mê xem xét một lúc. Rồi thở dài. Cái vòng tay này không chỉ là vật trang sức. Mà còn mang sức mạnh tâm linh. Có thể hình dung nó tựa như một loại bùa chú. Dưới dạng vật tùy thân đó. B bùa chú sao? Ờ. Người ta thường gọi thứ này là Kapala, chất liệu được làm từ xương của những người tạng có tu hành thâm sâu và đạt được báo thân viên mãn. Có thể nói là cực kỳ quý giá, được cúng dường trở thành pháp khí của mật tông. Trong Phật giáo có lời truyền rằng, Kapala có thể giúp người chết yên nghỉ, người sống được bình an ờ nghe như vậy thì đây là thứ rất là quý giá sao chú lại thở dài cabala tất nhiên là quý giá nhưng đó là nói về cabala thật còn đây á cái của con là hàng giả à, sao ạ tuy chú không thể giải thích rõ cho con hiểu làm sao chú nhìn ra được nhưng chú có thể nói cho con biết điểm chính cây thứ này không làm từ xương của một chỉ tu hành nào cả mà làm từ xương của người chết quan hơn nữa không chỉ lấy từ xương của một người duy nhất thôi đâu mà là khá nhiều người quan khi còn rất nặng thứ này không thể giữ bên mình cần phải đem chôn ngay nếu còn tin chú thì um... còn tin chú Con đi chôn ngay đây ạ. Đã gặp qua ma quỷ một lần, bà Thu nào còn dám nói không tin. Hớt hải gom hết những mảnh dở lại, rồi chạy ra khỏi nhà. Gấp gáp đến độ còn không kịp nói thêm một lời với cụ Hùng. Có thể thấy, bà bị dọa như thế nào sau chuyện đêm hôm qua. cụ Hùng nhìn theo bà chạy đi mất, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng. Sau mấy phút, Bên ngoài có người đi vào Là ông Xuất Con cảm ơn chú nhiều Không sao Chuyện nhỏ thôi mà Chỉ là tại sao con không tự mình nói cho vợ con biết Chuyện này Con không tiện nói ngay trước mặt Con thấy nhờ chú là hợp lý nhất Cũng nên cho cô ấy nhìn rõ bộ mặt thật của đứa con trai kia Tâm địa nhà bên ấy thật là độc Con cũng không dám nghĩ Trước đây vợ con đã phải sống những ngày khổ sở như thế nào Khi ở với bọn chúng Ây, Cái đám người đó cũng thiệt là xui xẻo Mới gặp phải con đó <cười> Chú nói vậy không đúng rồi Là con xui xẻo mới phải gặp mấy tài tạ sư như vậy chứ Khoảng 20 phút sau Bà Thu mới tự nghĩa trang sau làng quay về Vừa đi vừa suy ngẫm Bộ dáng thất thần Nội tâm thì như đã chết lặng Đến giờ Thì bà nào đâu còn không hiểu Đây là một âm mưu Đứa con kia muốn đưa quỷ vào nhà Để hạ sát bà Nó đã nhẫn tâm như vậy Nói rõ nó không hề xem bà là mẹ Không Phải nói là chưa từng công nhận Người mẹ này Không giữ lại chút tình nghĩa nào Nhớ lại khoảng thời gian mình mang thai Nhà đó còn nhốt lại Rồi thờ cúng ngay trước cửa phòng Bà càng thêm tin chắc rằng Họ nhất định biết mấy chuyện cầu cúng ma quái Thậm chí có khả năng Bọn họ là kẻ rất chuyên nghiệp Lúc bước vào nhà Bà hơi bất ngờ Khi thấy cụ Hùng vẫn còn đứng ở đó chờ đợi Bà vội giả mời cụ ngồi xuống Pha trà rót nước rồi nói ra suy nghĩ của mình cụ hồn bình thản lắng nghe lúc xem qua ngày sinh tháng đẻ của bà thu nhẩm tính một chút cụ nói con đã bị nhà bên đó mượn giận rồi thật là độc ác mà mượn giận là sao ạ hiểu đơn giản là nhận lấy giận mai trong số mạng loại đầu tiên là mượn giận từ chính mình Những người sau khi làm phép mượn giận giàu lên mà không dung trọng phước báo, thì kết quả là giàu trước khổ sau là điển hình nhất. Loại thứ hai là mượn từ trời cao. Phép này cực khó nên không thường thấy. Con là trường hợp thứ ba. Bị người ta làm phép lấy hết phước phận. Loại này tàn ác nhất. Vì sẽ đẩy người bị mượn giận Như con Vào cảnh khốn đốn Tán già bại sản Hoạn nạn dông thật Bà Thu sững sờ Tim đập liên hồi Cơ thể lạnh toát Ngồi suy sụp tại chỗ Cậu Hùng nói không sai Trước khi bị gã đi Tuy bà có giấc giả Nhưng vẫn ở mức chịu đựng được Nhưng từ khi vào nhà đó thì sao chính là một chuỗi ngày dài sống khổ sở trong địa ngục bước đường cùng là muốn quyên sinh như hôm đó còn nhà bọn họ thì không ngừng dạo lên trông thấy bà càng khổ họ càng phất lên đây không phải mượn giận của bà thì còn là cái gì số phận của con người chứa một lượng phước phần có hạn dùng hết mà không biết dùng đắp phước điền thì ngày tàn đã không sạch Con đã bị người ta mượn hết phước phần rồi Nên đã không còn giá trị trong mắt những kẻ đó Mà để tránh xảy ra trường hợp phản phép Thì... <cười> thì con nên chấm dứt cuộc đời này Đây là điều họ muốn có đúng không Người lão niên thở dài không đáp Nhưng tiếng thở buồn bã Cũng thay cho câu trả lời Bọn người đó rõ ràng không có nhân tính Vậy thì kiểu chắc tranh bỏ dở như thế này Cũng là chuyện không có gì bất ngờ Chú ơi Chú đừng nói chuyện này cho chồng con biết Con sợ anh lo Ờ được mà Cô Hùng gật đầu đồng ý Trong lòng thầm cười Quả nhiên là hai vợ chồng trời sinh Đều có suy nghĩ giống nhau như vậy Không muốn đối phương phải lo lắng Dính vào phiền phức Mà chỉ muốn tự mình gánh chịu Con yên tâm Chú đã biết rồi Thì sẽ không bỏ qua Họ sẽ không làm được gì con nữa đâu <cười> Cảm ơn chú Có chuyện này Không biết con có thể nhờ chú được không À Con nói đi Ngay trong tối hôm đó Gã tú sau một buổi chè chén túy lý với đám bạn bất hảo Qua 12 giờ đêm, mới chịu nhất mong đứng dậy, muốn quay về nhà nghỉ ngơi. Chiếc ô tô lăn bánh chậm rãi. Đến một đoạn rẽ, thì chui vào một ngõ vắng. Hắn sợ bị phía giao thông kiểm tra nồng độ cồn, nên chui vào đường này để né. Cũng không phải lần một lần hai, nên gã rất quen thuộc. Tú dòng chèo mấy lần trên những con hẻm chằng chịch như mạng nhện. Hai mắt gã lúc mở lúc nhắm. Đoán chừng nếu có ai đi ở trước vào thời điểm này Chắc sẽ xui xẻo Mà bị hắn tông thẳng vào Âm một tiếng Mẹ kiếp Tên thanh niên chửi tục một tiếng Biết đã tông phải cái gì đó Nên lúc này mới chịu đạp thắng Chợt nghe mấy tiếng ẳng ẳng bên tai Chắc mẫm là mình vừa tông trúng một con chó nào đó mất rồi Nhảy đến tông phải chó Gã lại thầm than xui xẻo Mấy đấm bị người chủ chó lần trước Đánh một trận Tới bây giờ vẫn còn đau ê ẩm Gã giơ chân đạp cửa xe bước ra Không phải coi con vật có bị sao hay không Mà là muốn đá bồi thêm mấy cái nữa cho bỏ tức Nhưng khi hắn trời khỏi xe đi ra phía trước Thì đầu xe trống trơn. Ở đó hoàn toàn không có da chạm gì Dưới đất cũng không có con chó nào Mà hắn cứ tưởng đã đâm phải Tú nhìn tới nhìn lui một lúc Miệng lầm bầm chửi rủa mấy tiếng Thầm hô lạ Rồi quay trở lại xem Quá xui xẻo Nhất định là do bà mẹ đáng ghét kia Lây giận xui cho mình Sao bà ta chưa chịu chết đi chứ Gã lên xe đóng cửa rồi nổ máy, Nhưng tiếng động cơ vang lên một lần Rồi tắt ngúng chiếc ô tô bỗng chốc chết máy hoàn toàn hắn cúi đầu xuống nhìn kiểm tra đột nhiên sau lưng vang lên một tiếng âm trầm làm gã giật mình muốn đứng tìm con muốn về nhà sao cho mẹ theo chứ ấy <cười> gã quay phắt đầu ra nhìn thì muốn té xỉu tại chỗ nơi ghế sau từ lúc nào đã có một người ngồi bất động ở đó Người này tóc tai loà xòa Một thân ướt đẫm máu tươi Lớp y phục màu trắng Càng làm nổi bật lên Phần quyết tanh nồng bắt mắt Làn da kia trắng bệt không khác gì nến sáp Bờ môi tím đen như than, Khuôn mặt lớp đó sau lớp tóc rủ rượi Làm cho người ta càng thêm khiếp đảm bội phần Mà khuôn mặt kia tuy bị che phủ một phần Nhưng hắn vẫn nhận ra là mẹ của hắn. Sao, sao bà lại ở đây? Bà, bà là người hay ma? Con giết mẹ rồi. Tất nhiên mẹ là ma rồi. Bà, bà, bà nói bậy. Tôi, tôi không có giết bà. Tú à, từ bây giờ mẹ đi theo con. Con đưa mẹ về nhà đi. <cười> không không không. Bà, bà đừng có đi theo tôi. Bà, bà đừng ám tôi. Cút đi. Tiếng xua đuổi tuyệt tình kia Khiến cho tia nhịn của bóng ma càng thêm sắc lạnh Tiếng nói âm trầm vang rền bên tai gã thanh niên không dứt Sao con lại xua đuổi mẹ Mẹ đau đớn Mẹ lạnh lắm Mẹ bị quỷ của con đưa tới Cắn từng miếng xương thịt Đau lắm Tôi không biết gì hết Là bà nội Là bà nội bắt tôi làm Bà, bà đi tìm bà nội đi Đừng có theo tôi Cả thanh niên nhanh chóng đá trách nhiệm cho bà nội của mình Đương nhiên hắn không phải không biết Cái dòng xương người kia có ý nghĩa gì Nhưng tôi cảm thấy chẳng có vấn đề gì cả Mẹ chết thì chết thôi Từ nhỏ tới lớn Hắn cũng đâu có cần người này Còn ơn nghĩa sinh thành sao Làm sao bằng lợi ích của chính hắn được Bà Thu chết Thì hắn cũng được lợi ích ở trong đó Vậy cớ gì mà không làm Bà nội không thích mẹ đâu Từ nay Mẹ sẽ đi theo con Không không Tôi xin bà Đừng có ám tôi mà bà, bà bà mau nhanh đi đầu thai đi Đừng có làm quan hồn chất dưỡng ở đây nữa Đứa con bất hiếu nghe lời người mẹ nói Muốn đi theo Thì rung rẩy tột độ Bà ta mà đi theo Thì sợ hãi thôi chưa nói Cái chính là bản thân hắn Còn có được những ngày tháng an nhàn Vui vẻ hưởng thụ hay sao Mày suốt cuộc Là thật lòng muốn tao đi đầu thai siêu thoát Hay là không muốn tao ở lại Để nhìn mày <cười> Trời ơi đừng có cười nữa Mà bà cười ghê quá Chết rồi thì thôi đi đi Bà, bà nhẫn nhịn cho gia đình bao nhiêu năm rồi Thêm một lần nữa thì có sao đâu Đ Đừng có làm phiền chúng tôi nữa mà Bà mau đi đi Nhẫn nhịn hả Tao đã nhẫn nhịn gần nửa đời rồi Nhẫn nhịn đến độ Bị đẩy vào quan tài luôn rồi Biến thành ma luôn rồi nè Mày còn muốn tao nhẫn nhịn như thế nào nữa Tô à Mày cùng bọn họ đều muốn giết tao Hay là hôm nay Mày đi theo tao đi Gã thanh niên nghe vậy Thì sợ hãi vô cùng Theo bản năng muốn tránh né Muốn bỏ chạy Nhưng đã trễ rồi Bóng người phía sau xe phóng lên Ôm lấy cổ hắn Làm cho hắn loạn choạng đâm sầm ra phía sau Đầu va vào vật cứng Hai mắt tối đen không còn biết gì nữa. Nơi phía làng chài, bà Thu đang ngủ ly bì, thì đột nhiên mở mắt ra, chậm rãi nhìn lên trần nhà. Bất động như vậy một lúc lâu, bà đưa tay xuống gối lấy ra một lá bùa. Đây là thứ mà bà xin được của cụ Hùng. Không phải đứa con trai bạc nghĩa kia muốn bà chết hay sao? Bà muốn thử coi nếu như mình quá ra ma rồi thì nó có còn chút lương tâm hay sự hối hận nào không? Kết quả thì... Bà cười tự diễu. Quả nhiên nếu như mình thật sự chết đi nhà đó vẫn không xem là chuyện gì quan trọng cả. Chồng con như vậy thì có đáng gì lưu luyến? Bà quyết chặt đứt đi chút tình cảm máu mũ sau cùng. Hơi quay đầu nhìn sang khoảng trống bên cạnh. Đêm nay chồng bà đi đánh cá đêm vẫn chưa về. Nghĩ tới người đàn ông hiền lành thật thà đó, bà thấy ấm lòng hơn một chút. Nhưng bà không hề biết. Chiếc thuyền đánh cá của ông Xuất đang neo đậu sau nhà cụ Hùng. Còn chủ nhân thì đã đi lên phố rồi. Cùng thời điểm mà tên nghịch tử bị dọa trong con hẻm, phía ngôi nhà sang trọng của hắn cũng đang có biến động. Hai lão già cha mẹ chồng cũ của bà Thu đang tụ tập trong căn phòng của người con dâu, tự thai khóa chặt cánh cửa lại. Đúng như suy đoán của cụ Hùng, hai lão già này đều là thầy pháp ác nhân, lòng tham không đáy. Tuy giàu có, nhưng chưa bao giờ thỏa mãn, Vì vậy mới nghĩ ra cách trước bà Thu vào cửa để sử dụng tà thuật chiêu tài. Lấy hết phước phần của người con gái tội nghiệp rồi dùng cho gia đình chính mình. Họ đối xử tệ bạc hà khắc với bà Thu vì đơn giản chỉ xem người con dâu này là một công cụ. Dùng hết giá trị thì loại bỏ đi. Chuyện ao cá năm xưa cùng chiếc vòng tay xương người bây giờ đều là chủ ý của mụ hà. Cùng lão chồng hết cả Hai kẻ tàn ác đã phát hiện ra Chiếc vòng Kabbalah giả không có tác dụng Vì vậy đêm nay gọi nhau đến đây Muốn thi pháp đoạt mạng đứa con dâu Chấm dứt hết thảy tất cả phiền phức Hai lão già còn muốn thuận lợi Nhận về thêm con dâu và cháu dâu mới Để lại tiếp tục vượng vận Bàn cúng được bài ra ngay ngắn giữa phòng nến nhỏ xếp tròn theo quy luật ở trên đó chính giữa dòng tròn là ảnh của bà thu đặt cùng một hình nộm rơm to bằng hai bàn tay người trưởng thành mụ hà cười lạnh lẽo như ma quỷ đưa tay bắt ấn miệng lẩm nhẩm độc tụng những câu chúa không rõ nghĩa rồi quay đầu sang ra hiệu lão chồng gật đầu một cái đoạn cầm lấy tấm ảnh thả vào một cái chậu đồng đang bốc lửa phừng phừng Khuôn mặt trên ảnh của bà Thu Nhanh chóng bị lửa đỏ nuốt chửng hoàn toàn Kế đó Lão lại đặt hình nộm xuống nền nhà Triển ấn vào đầu hình nhân Rồi thắp lửa đốt ngay tại chỗ Hai khuôn mặt cai nghiệt Với nụ cười ác độc Cứ thế ẩn hiện theo ánh lửa Lúc sáng lúc tối trong phòng kính Trong ma mị vô cùng Ngay khi hai tên tạ sư đang cười đắc ý Hoàn toàn không biết trong suốt quá trình thi pháp Bên ngoài đã nổi gió lên cuộn dữ dội như dông bão Lúc con hình nhân cháy được gần hết Trò thang rơi xuống đất Nhưng không nằm thành khối Mà dở ra thành một mình Thì cánh cửa sổ không chịu nổi áp lực bên ngoài Đã vỡ toan mặt kính ngay tại chỗ Gió giữ theo khoảng trống mới tạo thành Không ngừng tuôn vào bên trong phòng Hất tung lớp trò thang vào mắt mũi miệng của hai lão già Thứ trò thang này vô cùng kỳ dị Vừa chạm vào trong mắt cùng làn da Thì đã tạo thành những cơn đau vô cùng dữ dội Khiến cho hai lão ôm mặt, lăn lóc ngay tại chỗ Miệng không ngừng kêu gào thảm thiết à, à, có, có, có kẻ đàn phản phép của chúng ta Những luồng gió dữ không ngừng tuôn vào Tạo thành những âm thanh gào rú ghê rợn Ngay trong chính căn phòng Không chỉ vậy Hình ẩm cháy dở cũng bay lung tung Như một mồi lửa di động Không ngừng bén vào những đồ vật trong phòng Phút chốc xung quanh đã toàn là lửa đỏ Mà hai lão già cũng không có biết Vẫn còn lăn lóc trên nền phòng Ôm mặt vì đau đớn không ngừng Ngôi nhà bắt đầu phát ra ánh sáng bập bùng trong đêm Cách đó một đoạn có một người đàn ông lặng im trong bóng tối lạnh lùng quan sát đó là ông xuất ánh lửa phía trước càng lúc càng sáng nụ cười trên môi ông xuất càng nở rộ với ý vừa lòng dưới chân người đàn ông là những tờ giấy nhỏ đã cháy thành tro theo gió không ngừng bay lên quanh thân ông rồi lao vút lên cao tản về tứ phía mà trong tay ông xuất lại có một tấm ảnh của bà thu chính là bức ảnh vừa bị hai người thi pháp đốt cháy trong chậu đồng không hiểu sao nó lại nằm nguyên vẹn trong tay ông rồi người ngư dân nhìn thêm một lúc rồi quay thân rời đi bỏ lại sau lưng những ánh sáng lập lòe như một lời chung kết sau cùng số phận của gia đình tàn ác đó sau cùng đã có câu trả lời người ta tìm thấy hai cái xác cháy đen Nằm co quắp sau trận quả quàng Hai lão già dành cả đời tính toán âm mưu để hại người Dùng tà thuật chiêu tài Để lấy hết mọi lợi ích về cho chính mình Xây lên căn nhà to đẹp Cùng tài sản quý giá cất chứa trong đó Có lẽ cũng không ngờ được rằng nó lại trở thành mộ chôn cho chính mình Đưa tất cả trở về thành cát bụi Đây là báo ứng mà họ xứng đáng phải nhận lãnh mà thôi Chồng cũ của bà Thu hôm đó không có mặt ở nhà Đứa con trai ngất xỉu trên xe Ở con hẻm vắng Nên may mắn thoát được một kiếp Nhưng may mắn trong đời của bọn họ Đã cạn sạch từ thời điểm ấy Ông Trí là một người không có chủ kiến Việc gì cũng nghe theo hai lão già kia Nên một khi họ không còn Cũng lộ rõ sự vô dụng hèn kém của mình Sau khi bị người lạ mặt hâm dọa cho một trận Lão liền ngoan ngoãn ký vào đơn ly hôn Rước người vợ mới về nhà Thì lại y như cũ Lão hoàn toàn nghe lời vợ Giống Ngưu tầm Ngưu, mã tầm mã Vợ mới của lão trí nào phải hiền lành gì Lập tức chiếm hết mọi thứ của tên chồng nhu nhược Chỉ chờ ngày đá lão ấy ra khỏi nhà mà thôi Đứa con trai bạc nghĩa kia còn thảm hơn Sau lần bị dọa trong con hẻm Hắn trở nên vô cùng nhát gan Dễ quảng loạn Nhìn đâu cũng ra ma quỷ Khiến cho người bên cạnh rất chán ghét Đều nói hắn bị thần kinh rồi Ai nấy cũng đều muốn xa lánh Lại nói Hắn là con riêng của chồng Nên tất nhiên người vợ mới Làm sao đối xử tốt được Kết quả sau cùng của hai cha con Là mất hết tất cả Cuốn gối ra đường ăn mài Đã là hiện thực không còn xa nữa Điều gì không nằm trong số mạng Thì sẽ không giữ nổi Thứ mượn nhờ của người khác Sao có thể giữ hoài, giữ mãi Làm thành của mình cho được Có dài tất phải có trả Đây mới là kết thúc sau cùng Của một nhà ác nhân Không có gì đáng thương xót Người biết được Chỉ có cảm giác hả hê mà thôi Ông Xuất cùng cụ Hùng tai nâng cờ, không ngừng hạ xuống. Chuyện xảy ra đã hơn một tháng. Cả hai đều làm như không có gì quan trọng, không hay không biết gì cả. Ông Xuất vợ như ngây ngô, đều để cho bà Thu giấu giếm, tự mình làm những việc nhỏ kia, để kết thúc một đoạn nghiệt duyên sau cùng. Cụ Hùng vừa đánh cờ, vừa nhỏ giọng nói. Rốt cuộc thì con... Uh... Cũng phải lựa chọn dùng thân phận thầy Pháp để giải quyết mọi chuyện. Có lẽ là ý trợt. <cười> người ta tìm tới tận cửa muốn hại vợ con rồi. Nếu con ngồi nhìn, đó, thì đâu đáng mặc làm chồng của người ta chứ. Chú nói phải không? Với lại lần này tuy cũng dính vào nghiệp sát, nhưng con không hề hối hận chút nào. Quá ra ông Xuất trước khi về đây định cư cũng là một thầy bùa nhưng lại đi theo đường tà. Cũng ai người này nửa chừng tỉnh ngộ quay đầu chọn nơi này làm chốn dừng chân để trả nghiệp cam chịu cuộc sống kham khổ không giàu có và sống kiếp độc thân xem như tự mình nhận lãnh báo ứng. Hôm đó ông cũng không phải ngẫu nhiên mà xuất hiện ở khúc sông Vắng. Từ trong vô minh Đã có những chỉ hướng mà ông cảm nhận được Lúc trước khi ông xuất về đây Cũng hay ông thầm lén giúp dân làng chút việc tâm linh Trong một lần đi trừ ma làng quỷ sớm Vô tình chạm mặt cụ hùng Nên từ đó hai người thân nhau Ông già cũng đồng ý giữ bí mật Chuyện ông xuất là thầy Pháp Ông cũng hiểu Tuy xuất trẻ tuổi Nhưng tài phép lại cao hơn ông nhiều Sau này nếu như ông không còn nữa, người này sẽ thay ông lo cho làng chài. Đây cũng là một điều may mắn cho cái xóm nhỏ này. Thấy đã đến giờ cơm, cậu Hùng đứng dậy rời đi, trả lại không gian riêng cho hai vợ chồng. Trong lúc dùng bữa, bà Thu nói, Còn mấy ngày nữa là Tết rồi. Ông chạy lên phố chọn mua một cây mai đi. Chọn cây có màu sắc tươi thắng chút. Như vậy năm mới ấy, sẽ được may mắn hạnh phúc tràn đầy đó. Mình cũng tin mấy chuyện này hả? May mắn hay không là do số. Do mình ăn ở chứ. Đâu phải nhờ một cây mai hay là cái gì khác mà may mắn đâu. Bà Thu trợn mắt, làm bộ lùi người ra sao một chút. Rồi nói, Mày là ai? Mau trời khỏi thân của chồng bà. Chồng bà không thể nào nói được những cái câu như vậy được. <cười> Thấy vợ bài trò trêu chọc, ông suốt cười phá lên. Hạnh phúc gia đình ngay lúc này là tràn đầy nhất rồi. Ông thầm tự nhủ cứ như vậy cũng thật hay. Vợ mình không biết gì là tốt nhất. Ông tình nguyện âm thầm làm người xấu, đứng sau lưng để bảo vệ bà vợ số khổ này cả một đời. Bà Thu nhìn theo bóng lưng của người ngư dân lên xe ra phố mua hoa. Chỉ khẽ biểu môi một cái. Rồi nở nụ cười thỏa mãn Tự nói với chính mình <cười> Mình dùng hết nửa đời người Cho người ta lừa gạt Không ngờ về đây lại vẫn bị cha già khù khờ này lừa nữa <cười> Hiển nhiên Bà đã nhận ra những chuyện Mà ông âm thầm giấu giếm Làm tất cả cho bà Có những sự lừa lọc Làm cho người ta đau thú tâm căng nhưng cũng có những cú lừa làm cho lòng người ấm áp bà ấy cũng tình nguyện để cho người chồng ấy lừa cả quãng đời còn lại cũng không sao người đẹp mấy cũng không bằng cái tâm trên độ cao mấy cũng sao bằng lòng thiện tài giỏi mấy cũng không qua được nhân cách có thể được ở cạnh những người như vậy để cùng trải qua một năm mới trọn vẹn đây là một món quà vô giá mà cuộc sống ban tặng Khiến cho ai nấy đều luôn muốn trân quý Mà giữ chặt đến hết cuộc đời Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Tà thuật chiêu tài Một sáng tác của Phi Hưng Cảm ơn quý thính giả đã cùng Huy đi đến hết buổi đọc truyện này Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc